Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 69 Ứng hàn thời kể lại vấn tắt chuyện xảy ra đêm qua. Chúng tôi trở thành mục tiêu thứ hai của bố con họ thẩm Hiện giờ thẩm phiên khiêm đã chết, thẩm gia minh cũng bị bắt. Chỉ có điều toàn bộ người phân tử đã thức giấc, đồng thời chuyển sang tấn công cả những người bình thường nữa. Một ngày mới sắp bắt đầu, Cần Chi nói. Giám đốc cũng thấy đấy, mỗi khi người phân tử tiến vào thành phố, hậu quả sẽ rất khó lường. Giám đốc, thời gian cấp bách, chúng ta phải tìm ra cách ngăn cản bọn họ. Mối quan hệ giữa ông và Mục Nham rốt cuộc là thế nào, ông có biện pháp gì không? Chẳng hiểu sao cô gái tên Cần Chi này lại khiến Lão Chu có cảm giác hết sức thân thiết. Ông trầm tư trong giây lát rồi mở miệng. Mục Nham là người bạn vong niên của tôi, tôi lợi dụng thuật phong thủy đưa hơn 100 người phân tử vào nhà họ thầm. Nhằm mục đích điều tra nguyên nhân cái chết của cậu ấy Câu chuyện của Mục Nham bắt đầu từ 5 năm trước Khi ấy Lão Chu thường chơi cờ ở ngoài cổng thư viện Ông quen Mục Nham trong một dịp tình cờ Cậu thanh niên nho nhã, có đôi mắt trong veo và hay số hổ đó Chơi cờ rất giỏi Lão Chu tự nhận mình là cao thủ số 1 của thành phố Giang Vậy mà vẫn phải chịu thua đối phương sau 10 ván cầm hóa liên tục cách chơi giống như nhân phẩm con người lão chu âm thầm quan sát mục nham thấy cậu ta quang minh lỗi lạc thoải mái phóng khoáng thậm chí còn có phần nhường đối thủ chứ không đuổi cùng giết tận kể từ hôm ấy lão chu coi mục nham như người bạn tâm giao còn anh ta rất kính trọng ông ngày nào cũng đến thăm hoặc chơi cờ với ông một lần lão chu nói với anh ta cậu là người lương thiện và tốt bụng có điều dễ tin người và mềm lòng quá Tuy tôi không biết quá khứ của cậu, nhưng trong đối nhân xử thế, cậu nên cẩn thận một chút thì hơn. Tôi biết, tuy nhiên, nếu tôi không đối xử bằng thái độ chân thành, thì mọi người làm sao có thể tin tôi? Mục Nham đáp. Lão chu thở dài cười nói. Thôi thì ở hiền gặp lành. Mục Nham cứ tiếp tục làm Mục Nham đi. Phát hiện ra bí mật của Mục Nham vào một dịp tình cờ, Lão Chua còn nhớ rõ. Hôm đó trời quang mây tạnh, hai người hẹn nhau leo núi. Anh ta còn trẻ, rồi dào sức lực nên leo khá nhanh. Lão Chu bảo anh ta khỏi cần đợi mình, cứ leo lên đỉnh núi trước. Còn ông vừa đi chầm chậm vừa ngắm phong cảnh, tinh thần vô cùng thoải mái. Đúng lúc này sự cố bất ngờ xảy ra, vì mấy hôm trước trời mưa nên khi đến một vách đá, ông chàng may trượt chân, rơi xuống dưới. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay ông đột nhiên bị nắm chặt, cả người treo lơ lửng trên vách. Lão chu ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt cương nghị của mục nham ở bên trên. Lão chu lập tức vươn cánh tay còn lại, túm lấy tay mục nham. Anh ta nhanh chóng kéo ông lên trên. Ông thở hồng hộc ngồi bệt xuống bãi cỏ bên cạnh rừng cột đá, cười nói. Mục nham, cậu đã cứu lão già này một mạng rồi. Không biết có phải là ảo giác của ông hay không, về mặt chàng trai trẻ vụt qua tiêu bối rối, anh ta khẽ gật đầu, không nói một lời. Lão Chu cũng chẳng để ý. Nghỉ ngơi một lát, nhịp tim trở lại bình thường, ông đứng lên và nói, chúng ta đi thôi. Vâng. Đi được một đoạn, nhận ra đằng sau không có động tĩnh, lão Chu bền quay đầu, bỗng chẳng thấy mục nhan đâu cả. Ông thấy hơi kỳ lạ, bởi vì chỉ có một con đường lên núi, không biết cậu ta có thể đi đâu. Vừa định quay đầu xuống dưới tìm, ông trượt nghe tiếng bước chân ở phía trước. Đó là một nhằm anh ta từ trên núi trệ xuống, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy lão Chu, anh ta mới nở nụ cười hòa nhã, đồng thời giải thích người vừa cứu chú là phân thân của tôi. Sau đó, lão Chu càng hiểu hơn về chàng trai trẻ đến từ hành tinh khác này. Ví dụ mỗi một cột đá được tạo thành từ một bộ phận của anh ta. Ví dụ như là sợi tóc hay ngón tay, một mình anh ta có lẽ không đáng sợ, nhưng toàn bộ phân thân sẽ là một sức mạnh to lớn khó có thể kháng cự Tôi không định để bọn họ tỉnh lại. mục Nham nói, bằng không thành phố Giang sẽ náo loạn, e rằng người che đất sẽ không thể chấp nhận sự tồn tại của chúng tôi. Vậy cứ để họ ngủ mãi hay sao? Lão Chu hỏi. Đúng thế, sinh mệnh của chúng tôi lâu dài như nham thạch, cho dù trái đất bị hủy diệt, có lẽ chúng tôi vẫn còn tồn tại. Vì vậy, tôi không muốn quấy rảy cuộc sống ngắn ngủi của người trái đất. Nếu họ tỉnh dậy thì sẽ thế nào? Sống qua nửa đời người, lão Chu từng chứng kiến nhiều sóng gió. Tuy nhiên, ông vẫn hiếu kỳ về những người ngoài hành tinh này. Mục nham im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng. Có lẽ đây chính là nỗi bi ai của sự tiến hóa. Nếu toàn bộ cột đá thức tỉnh, chúng tôi sẽ rơi vào trạng thái hưng thịnh. Mỗi cá thể sẽ nhanh chóng tiến hóa thành một người có trí tuệ, có sức chiến đấu, tư duy và có tình cảm như tôi. Cảm giác của tất cả chúng tôi được kết nối với nhau. Tôi muốn làm bất cứ việc gì, người phân tử cũng đều làm được. Có lẽ tôi sẽ đạt đến trình độ, chẳng điều gì là không thể giải quyết. Nhưng cũng chính vì thế, nền văn minh của chúng tôi mới bị hủy diệt. Nghe xong Lão Chu không khỏi cảm thán trong lòng. Khi biết Mục Nham qua lại với Thẩm Gia Minh, Lão Chu đã khuyên anh ta. Tôi thấy ánh mắt của cậu Thẩm Thiếu đó tương đối san manh, không phải loại người lương thiện đâu, đám nhà giàu khác hẳn cậu, khó mà kết giao. Mục Nham cười, Gia Minh không phải là người xấu đâu. Thì ra, Mục Nham quen biết Thẩm Gia Minh trước cả Lão Chu. Anh ta đến trái đất nhiều năm nhưng cùng đám người phân tử ngủ sâu trên núi. Khi tỉnh dậy, anh ta một mình xuống núi, trên người chẳng có một xu dính túi hay là chứng minh thư, đồng thời chưa mấy thích ứng với cuộc sống của người trái đất, nên anh ta đành đi làm thuê, sống cuộc sống rất khó khăn và cực nhọc. Một lần bị đói bụng, anh ta đứng trước cửa nhà hàng ngó nghiêng, đột nhiên có người vỗ vai anh ta cười nói, anh bạn đói quá phải không? Đi, tôi mời anh đánh chén một bữa. Người đó là Thẩm Gia Minh. Thẩm gia mình đâu phải là kẻ ngốc, sau vài lần tiếp xúc, nhận ra người đàn ông này đâu phải hạng tầm thường, thế là hắn càng đối xử tốt hơn. Mục Nham cũng phát hiện đối phương có hứng thú với các hiện tượng siêu nhiên, thường bỏ tiền chiêu đãi những kẻ xưng là dị năng. Dù biết bị lừa, hắn cũng cười cho qua. Một lần Mục Nham hỏi thẩm gia mình, tại sao anh lại muốn có khả năng siêu nhiên? Hắn cười đáp, như vậy tôi có thể cứu giúp được nhiều người hơn. Có lẽ lúc bấy giờ, thẩm Gia Minh thực sự ôm ấp giấc mơ làm anh hùng. Tuy nhiên, Mục Nham không hiểu một điều, giấc mơ đó là vì bản thân hắn, chứ không phải là vì người khác. Khi con chip mà Mục Nham sở hữu có năng lượng vượt quá mức tưởng tượng lại bị bố thuyết phục. Đồng thời dưới sự cảm rũ của lợi ích to lớn, thẩm Gia Minh tuy có đấu tranh nội tâm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định phản bội bạn bè. Một hôm khác, lúc từ nhà họ thẩm trở về, Mục Nham có chút thất thần. Lão Chu hỏi thăm. Cậu sao thế? Việc nghiên cứu khai thác con chip có vấn đề à? Ánh mắt Mục Nham thoáng qua tia bối rối. Không phải. Tôi... tôi gặp một người phụ nữ ở nhà họ thẩm. Lão Chu cười. Thế à, cậu nói thử xem nào. Cô ấy... Cô ấy rất bí ẩn, thường xuyên xuất hiện ở nhà họ thẩm vào lúc nửa đêm, chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô ấy, trong khi tôi rất hay gặp. Anh ta mỉm cười, lần nào cô ấy xuất hiện, thế nào hôm sau nhà họ thẩm cũng mất đồ, lung thì trang sức, lúc thì vàng bạc, thuốc lá. Cô ấy là kẻ trộm à? Lão Chu hơi bất ngờ. Không, không phải, Mục Nham phủ nhận ngay. Một lần tôi gặp cô ấy vào ban ngày, cô ấy ném dây chuyền cho bà mẹ của cậu ăn mày đáng thương. Ồ, oh, thì ra là cướp của nhà giàu chia cho người nghèo. Mục Nhan mỉm cười. Chắc thế, nhưng tôi đã nói với cô ấy, lần sau đừng làm như vậy nữa. Cô ấy bảo sao? Cụ, cô ấy chẳng thèm trả lời tôi, quay người bỏ đi mất. Tháng ngày sau đó, Mục Nham thường xuyên nhắc tới cô ấy. Cô gái theo dõi anh từ phía xa xa, nhưng anh ta đến nơi, cô ấy liền biến mất. Anh ta ở trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu với đống thiết bị máy móc, cô gái bỗng dưng xuất hiện, đứng cạnh anh ta hỏi. Những thứ này dùng để làm gì? Anh ta nhấn lại giải thích từng cái một với cô gái. Khi ngẩng đầu, anh ta liền chạm phải ánh mắt hiếu kỳ của cô. Một hôm, anh ta rời khỏi nhà họ thầm rất muộn cô sáng đôi với anh ta mà không ai hay biết họ đã trò chuyện cả đêm phó tông tư nhà khoa học trẻ tuổi cùng làm việc ở thẩm gia dường như cũng phát giác ra hành tung của cô gái đó nên hỏi mục nham gần đây em có nhìn thấy một người phụ nữ ở phòng nghiên cứu vào buổi tối không nhớ tới lời dặn của cô mục nham lần đầu tiên trong đời nói dối không lão chu Tôi nghĩ mình yêu cô ấy mất rồi, tôi muốn ở bên cạnh người phụ nữ có vết nứt thời gian cô đọc đó. Tôi muốn sống cùng cô ấy, không muốn để cô ấy một mình. Mỗi lần thấy cô ấy che mặt, tránh né tất cả mọi người xuyên qua không gian, lòng tôi rất buồn. Đợi việc nghiên cứu con chip kết thúc, tôi sẽ bày tỏ tình cảm với cô ấy, thế nào cô ấy cũng đồng ý. Tôi và cô ấy sẽ mãi mãi bên nhau, tôi sẽ... Tôi sẽ ở cùng cho đến khi cô ấy sang lòng đầu bạc. Sau khi cô ấy qua đời, tôi sẽ hóa thành nham thạch bảo vệ cô ấy. Cô ấy là tình yêu duy nhất của tôi trong cuộc đời này. Mục nham có bao giờ kể cho chú về diện mạo và tên của người phụ nữ đó hay những thông tin khác về cô ấy không? cẩn chi hỏi. Lão chu thở dài lắc đầu. Không, hình như cô gái đó vô cùng cảnh sát nên mục nham hứa sẽ không nói bất cứ người nào về cô ấy. Sợ người khác biết được bí mật rồi khiến cô ấy bị tổn thương. Chỉ có một lần, cậu ấy kể, cô ấy luôn mặc bộ đồ đen. Có lẽ Mục Nham là người duy nhất biết cô gái có khả năng xuyên qua không gian đó là ai. Sau đó thì sao? Cẩn Chi hỏi. Lão trù nhướng mày nhìn bầu trời. Sau đó, Mục Nham bỗng dưng mất tích, chẳng ai biết nguyên nhân, ngay cả người phân tử trên núi cũng chịu. Bọn họ nói, bình thường Mục Nham liên hệ với bọn họ thông qua sóng điện não. Nhưng vào một buổi tối, điện não đồ bỗng nhiên bị cắt đứt. Tuy nhiên họ có thể cảm thấy được, mục nham không tồn tại trên cõi đời này nữa. Tôi nghi ngờ chuyện này liên quan đến nhà họ thầm. Đúng lúc thẩm gia sửa sang lại khu biệt thự, nên tôi đã lợi dụng cơ hội đưa người phân tử vào nằm vùng ở nơi ấy. Tại sao đêm hôm qua họ đột nhiên thức tỉnh và làm loạn? Cần Chi hỏi tiếp. ứng hàng thời đam. Họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Thẩm Gia Minh, anh ta thừa nhận đã giết chết Mục Nham. Cẩn chi hiểu ra vấn đề, bố con họ Thẩm bụng dạ thâm sâu, mấy năm qua chắc giữ kín như bưng chuyện sát hại Mục Nham. Người phân tử, mất nhân vật thống trị, nhất thời muốn điều tra chân tướng sự việc cũng không phải là điều dễ dàng, vì thế mới tiếp tục mai phục chờ đợi. Hơn nữa, đối với họ mà nói, quãng thời gian ba năm chỉ tương tự như cái búng tay mà thôi. Cho tới hôm nay, sự thật đã được phơi bày bọn họ lập tức tỉnh dậy. Tôi không ngờ phản ứng của họ lại quá khách đến thế. Lão Chu lên tiếng. Tôi cho rằng chỉ cần tìm ra hung thủ, chạm được mối thù là họ sẽ dừng tay. Ai sẽ? Nhưng Mục Nam là người hiền lành, luôn thiện, người sân tử đáng lẽ phải giống cậu ấy mới đúng chứ? Tại sao thái độ của bọn họ lại kịch liệt như vậy? Có lẽ bởi vì người phụ nữ kia. Cần Chi đáp. Đêm qua cô ấy xuất hiện ở nhà họ thần, muốn cứu chúng tôi nhưng không được, sau đó cô ấy đã đi lấy con chip. chắc cô ấy đã bị tấn công và người phân tử biết được điều đó. Ba người im lặng một lúc, ứng hàng thời hỏi Lão Chu, giám đốc có cách nào ngăn cản họ không? Lão Chu trầm tư vài giây rồi mới trả lời, chỉ mục nham mới có thể ngăn cản họ. Ông ngẫm nghĩ, tiếp tục mở miệng. Mục Nhan từng nói, cậu ấy liên hệ với họ thông qua sóng điện não, nhưng dựa theo kết cấu của người phân tử, thì dù bản thân cậu ấy chết đi, nhưng ý thức vẫn còn. Chỉ là bây giờ, chúng ta không biết ý thức của cậu ấy đang ở đâu. Đám người phân tử kia cũng đã mất liên lạc với cậu ấy. Thi thể của anh ta đang được đông lệnh ở nơi nào đó trong khu biệt thự, ứng hàn thời đáp. Vì thế, ý thức của anh ta nhiều khả năng cũng bị ràng buộc ở nơi ấy ư? Cần Chi tiếp lời, ứng hàn thời gật đầu. Lão Chu nói, mau đưa tôi đến biệt thự ngay. Ý thức của mục nhàm có khả năng vẫn còn tồn tại ư. Phó Tông Tư vô cùng kinh ngạc. Đúng thế, anh biết thi thể của anh ta ở chỗ nào có phải không? Cần Chi nói. Phó Tông Tư lập tức quay gót, mau đi theo tôi. Lúc này, mặt trời đã ló dạng ở phía đông, mọi người đi theo Phó Tông Tư, quay lại khu phòng nghiên cứu bí mật trên hồ. Hóa xa, tầng hầm còn có cầu thang dẫn xuống dưới nữa. Tận cùng cầu thang xuất hiện một cánh cửa. Phó Tông Tư nói nhỏ. Thi thể mục nhàm ở trong đó, bố con họ thầm đưa Thi thể đến bệnh viện, uh, giải phẫu, rồi bảo tôi đem đông lạnh. Họ bảo có lẽ sau này vẫn còn hữu dụng Trang sung chửi thề một tiếng, Lâm Tiệp rút súng, bắn mấy phát vào khóa cửa, lão chu, mặt mũi tái nhợt. Cánh cửa mở ra, buồn khí lạnh từ bên trong ập tới, Phó Tông Tư là người đầu tiên xông vào, Lâm Tiệp cất giọng lành lạnh. Tốt nhất, anh nên đưa ra lý do hợp lý, giải thích tại sao em lại can dự vào những chuyện này. Phó Tông Tư dừng bước. Tôi có nỗi khổ riêng. Nhớ tới câu nói của Mục Nham muốn ở bên người phụ nữ đó đến đầu bạc răng long. Sau khi vụ con chiếc kết thúc, anh ta sẽ tỏ tình với cô gái. Cần Chi đột nhiên thấy đau buồn. Không biết nguyên nhân tại sao cô có thể cảm nhận một cách sâu sắc nỗi bi thương của họ. Ứng hàng thời đứng bên cạnh, tựa như nhìn thấu tâm trạng của Cần Chi. Anh lặng lẽ nắm tay, đưa cô đi vào bên trong. Căn phòng đông lạnh này không nhiều đồ. Ngoài mấy chiếc tủ nhỏ, chỉ có một chiếc tủ đông lạnh hình vuông cỡ lớn nằm ở giữa. Phó Tông Tư nhìn chằm chằm tủ đông lạnh, cất giọng khàn khàn. Thi thể ở đó. Mọi người đều tiến lại gần, viên mắt Lão Chu đỏ hoe, ông cất giọng run run. Mục nham, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Ông dưa tay đẩy nắp tủ đông lạnh nhưng không được. Trang Sung và Lâm Tiệp lập tức bước lên cùng giúp Lão Chu. Nắp tủ từ từ mở ra, lan khói lạnh tỏa ra tứ phía. Sau đó, thi thể của người đàn ông dần dần hiện rõ trong tầm nhìn của cả nhóm. Người anh ta được phủ một tấm vải trắng chỉ để lộ cái đầu, đó là gương mặt sống hệt đám người phân tử. Anh ta tầm 25-26 tuổi, diện mạo sáng sủa. Do bị đông lạnh một thời gian dài nên sắc mặt trắng bệch, tóc và lông mày cũng bị kết băng. Mục nham, xin hãy yên nghĩ. Cẩn chi nói sẽ, mọi người đều trầm mặc, phó tông tư nhìn chằm chằm sát chết đến mức thất thần. Một lúc sau ứng hành thời hỏi. Phó Tông Tư, anh đã thử kết nối với điện não đồ của mục nham chưa? Phó Tông Tư lắc đầu. Chưa. Ánh mắt anh ta lộ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào anh muốn dùng điện não nối với tế bào thần kinh trong bộ não của anh ta hay sao? Ứng hàng thời gật đầu. Hãy chuẩn bị những thiết bị cần thiết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ứng Hàn Thời và Phó Tông Tư ngồi trên bàn không ngừng thảo luận và chạy thử thiết bị điện não, kết nối với não bộ của mục nham thông qua vô số bộ phận cảm biến. Hồi xảy ra sự kiện trí tuệ nhân tạo ở Tư Viện, Ứng Hàn Thời đã từng nói, chỉ cần tìm đúng tần suất điện não là có thể kết nối với chất giám đại não của con người, đọc hiểu ngôn ngữ của nó. Anh cũng thành công trong việc tiến vào thế giới hư ảo của máy tính và giết chết nó. Vì vậy, Cần Chi tin chắc rằng chỉ cần ý thức của Mục Nham chưa thực sự biến mất, ứng hàn tới nhất định có thể đối thoại với nó. Phòng đông lạnh bật đèn sáng trưng, Trang Trung không biết tìm đâu ra mấy cái áo khoác cho mọi người chống rét Bầu không khí vừa căng thẳng, vừa tĩnh bịch. Cần Chi đứng cách ứng hàn thời, lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên. Bắt được rồi. Màn hình máy tính hiển thị cường độ dòng điện rất yếu, tạm thời nhìn không ra điều gì bất thường. Còn Mục Nham nằm trong ngăn đông lạnh, vẫn bất động. Làm thế nào để trò chuyện với anh ta? Phó Tông Tư hỏi. Tôi nghĩ ý thức của anh ta có thể nghe thấy lời nói của chúng ta, ứng hàng thời áp. Mọi người giật mình kinh ngạc, sau đó đổ sồn ánh mắt vào Lão Chu. Lão Chu khẽ gật đầu, đứng sát tủ đông lạnh, nhìn chăm chăm vào gương mặt mộc Nham, đồng thời mở miệng. Mục Nham à, là tôi, Lão Chu đây. Mục nhằm vẫn không có phản ứng, sơ đồ hiển thị cường độ dòng điện trên màn hình vẫn không thay đổi, lái chuông ngẩng đầu về phía ứng hàng thời, anh lập tức dùng ánh mắt ra hiệu ông cứ tiếp tục. Bố con họ thầm đã rơi vào tay người phân tử, mối thủ của cậu được trả, vì vậy cậu có thể yên nghỉ rồi. Vài giây sau, chuyện không thể tin nổi đã xảy ra, màn hình máy tính từ từ hiện lên hàng chữ. Đừng để bố con họ thẩm hãm hại những người khác. Cẩn Chi và mọi người há hốc mồm, Mục Nham có phản ứng thật rồi. Lão Chu vừa mừng rỡ vừa đau buồn, lập tức đáp lời. Không đâu, họ sẽ không làm hại ai nữa, nhưng bây giờ cục diện đã mất kiểm soát. Người phân tử rơi vào trạng thái kích động, quyết tâm trả thù cả những người trái đất vô tội khác. Mục Nham, cậu có thể ngăn cản họ không? Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ là một kết quả vô cùng thảm hại. Lần này, màn hình không có phản ứng mục nham mục nham lão chu gọi tên anh ta cuối cùng màn hình máy tính xuất hiện hàng chữ tôi vốn có thể sống hạnh phúc trên trái đất này nương mắt chảy dài xuống gỏi má lão chu nhóm của ứng hàng thời đều chầm mặc viên mắt cẩn chi cay cay hạnh phúc thật sự khó đạt được như vậy sao và một khoảnh khắc cô đột nhiên đờ người rồi từ từ quay đầu người phụ nữ đó lại xuất hiện Cô ta đứng sau lưng bọn họ, bên cạnh bờ tường lạnh giá, vẫn mặc bộ đồ đen và đeo mạng che mặt như thường lệ, chỉ để lộ đôi mắt. Người phụ nữ không để ý đến bất kỳ ai, chỉ nhìn chăm chăm vào thi thể trong ngăn lạnh, đôi mắt đẫm lệ. Ứng hàn tới và mọi người cũng đã phát giác ra sự có mặt của cô ta. Lão chu cất giọng run run là... là cô phải không? Ông lập tức quay sang mục nham. Cô ấy đã đến rồi. Mục Nham không hề có phản ứng, người phụ nữ sơ tay che mắt, cất giọng nghiệp ngào. Mục Nham, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Màn hình máy tính lặng lẽ hiện ra 5 chữ. Thanh Chi, anh xin lỗi. Người phụ nữ tên Thanh Chi cúi đầu nói không thành tiếng. Mục Nham, anh hãy bảo họ dừng tay đi, đừng tấn công nhân loại nữa, đừng để ngay cả bọn họ cũng gặp chuyện bất hạnh. Mục Nham im lặng hồi lâu, cuối cùng màn hình lại xuất hiện dòng chữ Hãy hứa với anh, em sẽ sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Thành trì cất giọng run run Vâng, em hứa với anh, em sẽ sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Em sẽ sống tốt, không giống như trước kia nữa. Tất cả sẽ trở nên tốt hơn. Cẩn Chi quay đi chỗ khác, ứng hàng thời liền nắm chặt tay cô, mười đồng ngón tay đan vào nhau. Lâm Tiệm và Trang Sung hoàn toàn trầm mặc, còn Phó Tông Tư nhìn Thanh Chi, viền mắt cũng đỏ hoe. Bọn họ sẽ dừng lại. Trên màn hình nhận lên hàng chữ, tuy nhiên không một ai cảm thấy vui mừng khi nguy hiểm đã được giải quyết. Thanh Chi, mau rời khỏi đây đi. Màn hình nhảy ra dòng chữ cuối cùng. Vâng, tạm biệt Bục Nham, tạm biệt. Câu cuối cùng, cô gần như không tốt ra lời. Cùng lúc đó, xung quanh cơ thể cô xuất hiện quần sáng bàng bạc. Ứng Hàn Tời lập tức giơ tay chụp lấy pha thanh chi, nhưng cô đã bốc hơi trong không khí. Anh đến bế Cẩn Chi, nhanh như cắt chạy lên cầu thang, đuổi theo người phụ nữ. Sau lưng họ, biểu đồ sóng não bỗng dưng biến mất khỏi màn hình máy tính, không còn một chút tín hiệu nào nữa. Khi lên đến mặt đất, Ứng Hàn thời và Cẩn Chi đều giật mình, bởi vì vô số người phân tử đang đứng ở cửa nhà kho, ngoài sân, cho đến tận bờ hồ. Có tới cả ngàn người phân tử mang gương mặt giống hệt nhau. Cương mặt của Mục Nham đều tập trung ở nơi này. Bên kia bờ hồ, ánh sáng bạc vụt qua, đó chính là dấu hiệu Thanh Chi đang rời đi. Do sự ngăn cản của đáng người phân tử nên ứng hàng thời không có cách nào có thể đuổi theo cô gái. Anh ôm Cần Chi cùng cô dõi mắt theo phương hướng Thanh Chi biến mất. Tất cả người phân tử cũng ngẩng đầu nhìn tia sáng bạc như ánh trăng vụt đi mỗi lúc một xa, đáy mắt bọn họ, thất thoáng giọt lệ. Xung quanh im lặng như tờ, cần chi ngả đầu và vai ứng hàng thời, nhìn mặt trời lên cao, tỏa ra ánh sáng vàng và ấm áp xuống mặt hồ. Đám người phân tử lặng lẽ rút đi, nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Phía xa xa, những tòa nhà cao tầng vẫn đứng yên trong ánh nắng, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em có biết không, mỗi khi thấy em cô đơn một mình xuyên qua thời gian không gian, tôi đều cảm thấy rất đau lòng. Tôi muốn ở bên em trọn đời, để em không phải cô độc và sợ hãi nữa. Tôi vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng mới may mắn gặp được em. Tôi chỉ muốn ở bên em mãi mãi, không bao giờ cách xa. chương 70 7 giờ sáng là thời điểm người bình thường bắt đầu một ngày mới. Nhưng đối với Hạ Thanh Chi, cuộc đời này dường như đã kết thúc. Trên hành lang cũ kỹ bám đầy bụi, vâng sáng bạc ẩn hiện. Cô cúi đầu, trầm lặng đứng ở trong đó, hai tay buông thõng bên người. Cô muốn đẩy cửa vào nhà nhưng không còn chút sức lực. Đúng lúc này, cánh cửa nhà đối diện mở ra, hàng xóm là một người phụ nữ 40 tuổi đi ra ngoài, nhìn thấy Thanh Chi, bà bĩu môi cạnh khóe. Khu nhà này quả nhiên hạ người dí cũng có. Con gái con đứa buổi tối ra ngoài, ban ngày mò về nhà, chẳng nói cũng biết là nghề nghiệp không đàng hoàng. Tố chất người dân ở đây thật là càng ngày càng sướng cấp. Đằng sau vang lên giọng chồng bà ta, bà nói ít thôi. Ông câm miệng đi. Người phụ nữ mắng chồng lại lướt qua thanh trì Sống ở đây mười mấy năm, ai mà chẳng biết bố cô ta là con bạc, mẹ cô ta bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Suốt ngày lầm lầm lì lì, bày ra bộ mặt đó cho ai xem. Tôi đã bảo rồi, chúng ta dọn đi ngày nào, sớm thanh tịnh ngày đó." Hạ Thanh Chi ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt lách lùng, bà ta giật mình, sống lưng bứt rác đổ mồ hôi lạnh, sau đó cô khẽ nhếch miệng. "A." giây tiếp theo, hành lang vang lên tiếng hét sợ hãi của người phụ nữ, bà ta lập tức lao vào nhà, hồn bay phách tán, vì vừa rồi bà ta tận mắt chứng kiến Thanh Chi đột nhiên biến mất ngay trước mặt bà ta. Bảo nhà thanh chi thả mình xuống sofa, đào mắt nhìn xung quanh, căn phòng lang lộ và cũ kỹ, nhưng trong tủ bày la liệt đồ, từ hộp trang sức sang trọng được dây chuyển kim cương, vòng ngọc phỉ thúy, đến các loại đền hình thủ kỳ lạ, lọ hoa, hộp đựng xì gà, và ốc lạ mắt, từng tập tiền mệnh giá lớn. Chúng được chủ nhân thu thập từ khắp mọi nơi, nhưng lại không trân trọng, mà chỉ tiện tay quẳng vào đó. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa đặt một chiếc hộp vuông làm bằng cỗ đàn hương, ánh sáng nhàn nhạt, nhạt từ con chip dọn qua khe hở chiếu ra bên ngoài. Bên cạnh chiếc hộp là bộ áo sơ mi nữ màu trắng và chiếc váy dài màu xanh nhạt. Ánh mắt Hạ Thanh Chi dừng lại ở chiếc hộp hồi lâu, sau đó cô nhướng mày nhìn khung cảnh trên bàn. Đó là tấm ảnh mục nham mà cô lén chụp bằng điện thoại di động. Anh đứng bên hồ nước, dáng vẻ hết sức yên tĩnh và ôn hòa. Lúc đó, anh còn chưa quen cô, cũng chẳng biết cô bám theo mình. Thanh Chi nhìn tấm ảnh đam đăm, nước mắt lạnh chảy sàn ruộng xuống cỏ má. Khi trời sầm tối, Thanh Chi vẫn mặc bộ đồ đen nhưng không đeo mạng, mà đội chức mũ lớn ché hết cương mặt, cô hòa lẫn vào dòng người tấp nập trên đường phố. Cô nhanh chóng đi đến nhà nghỉ đó, cô đứng bất động hồi lâu, ngừng đầu nhìn lên cửa sổ tầng 2. Cửa sổ mở toang, cành cây đung đưa trong gió nhẹ. Vừa mở mắt, Cần Chi liền thấy ánh trăng tinh khiết ngoài cửa sổ. Về đến khách sạn, cả nhóm nghe đến sự xuất hiện của người phân tử đã gây nên những xáo động không nhỏ. Nhưng bây giờ, cả thành phố đã yên bình trở lại. Đám người phân tử cũng đã trở về núi cao, không một ai phát hiện sự thay đổi của rừng cột đá. Chắc họ sẽ tiếp tục bảo vệ cô gái tên Thanh Chi đó. Nghĩ đến đây, Cần Chi quay sang người đàn ông đang nằm ở sofa. Kể từ lúc về nhà nghỉ, anh luôn ở trong phòng cô, một bước không rời. Ứng hàng thời vẫn chìm trong giấc ngủ, thân hình cao lớn của anh rất không thoải mái trên chiếc kế cho thép ấy. Một tay anh gối đầu, tay kia không có chỗ để, đành buông thõng xuống đất. Cần Chi nhẹ nhàng ngồi xuống giường, gión rén đi tới. Ngồi xổm xuống ngắm nhìn anh. Cô không thể khống chế bản thân, giơ tay vuốt nhẹ từ lông mày xuống đến sống mũi, đôi môi, cần cổ và đà vai người đàn ông. Một lúc sau, cô vô tình ngẩn đầu, phát hiện gương mặt và vành tay anh đỏ ửng. Anh còn định giả vờ ngủ đến bao giờ thế? Cần chi thì thầm. Đúng là ngày càng xấu xa rồi đây. Vừa dứt lời, ngón tay cô liền bị nắm chặt. Anh từ từ mở mắt, cất giọng khàn khàn. Đại, anh không muốn em dừng lại. Hai má nóng gian, Cần Chi cúi đầu chạm nhẹn môi mình và môi anh. Ứng hàn thời thuận thế, giữ cô trước ngực. Cần Chi, đã bao nhiêu ngày rồi mà em không cho anh thân mật hơn? Chúng ngực đập thình thịch, Cần Chi chợt nhớ tới nụ hôn đè nén của ứng hàn thời lúc cô còn lạnh nhạt với anh. Nhớ tới cảnh mình ngồi trên đùi anh ở nhà họ Thẩm, Cô bất giác buột miệng. Được. Ứng hàn thời liền bế cô đứng dậy, đi đến bên giường, đặt cô nằm xuống. Anh chống hai tay bên người cô, cái đuôi tự dưng không thể kiềm chế, thò ra ngoài vẽ nhẹ, rồi đột nhiên buồn thõng xuống, quấn lấy cổ tay cô. Không khí trong phòng như tăng thêm mấy độ, tràn ngập hương vị mờ ám. Ứng hàn thời vừa cúi đầu, hôn lên từng tức xa cô, vừa gọi ghẽ. Tiểu chi. Cẩm chi liền ôm cổ anh. Ứng hàn thời, em thật sự mong muốn được ở bên anh mãi mãi chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Anh tiếp lời trong lòng biết rõ cô đang lo lắng điều gì, cảnh tượng tương lai mà cô thấy trong giấc mơ trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Ứng hàn thờ nhìn cẩn chi đăm đăm, cô vẫn mảnh mai yếu ớt như tuổi ban đầu, gương mặt nhỏ hơi ngước lên, tự như khao khát sự bảo vệ của anh, cũng bộc lộ vẻ cố chấp và kiên cường khiến lòng ngực anh cuộn trèo. Trước kia chưa từng nếm trải tình yêu, bây giờ anh mới hiểu ra một điều. Khi trong lòng người đàn ông có một người phụ nữ, ngay cả dáng vẻ yên tĩnh của cô ấy cũng khiến anh ta rung động. Cẩn chi, lời nói của mục nham giúp anh ngộ ra một điều. Ứng hàn thời từ tuấn mở miệng, anh có thể vĩnh viễn bảo vệ người mình yêu sống anh ấy. Tuổi thọ trung bình của người dịu nhật từ 150 năm đến 180 năm. Tuổi thọ của anh có lẽ sẽ hơn 180 năm. Khoảng thời gian em còn sống, anh sẽ ở bên em mỗi ngày. Sau khi em qua đời, anh sẽ canh mộ của em. Khuấy mắt anh thấp thoáng ý cười. Đây chính là vĩnh viễn bên nhau mà em mong muốn. Viền mắt cô đỏ khoe. Anh ngốc à, đừng bao giờ làm thế. Ứng hàn thời không đáp lời, hai người lặng lẽ ôm nhau. Một lúc sau cô nhắm mắt, khẽ thì thầm. Em muốn trao tất cả cho anh. Ứng hàng thời đờ người, trái tim đập loạn nhịp. Cần Chi nhướng mày nhìn anh, anh hơi cúi đầu, cả gương mặt và đôi tay đều đỏ bừng. Thậm chí, cái đuôi cũng không còn thoải mái đung đưa như trước, mà móc vào thành giường, tựa như rất căng thẳng. Cần Chi nhất thời xúc động, mới thốt ra câu này. Chứng kiến anh phản ứng như vậy, cô liền cảm thấy hối hận, lập tức đổi giọng. Anh đừng căng thẳng, em nói đùa đấy. Nói xong cô đẩy người anh định ngồi dậy. Tuy nhiên ứng hàng thời không hề nhúc nhích, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt rực sáng lạ thường. Tiểu chi, một khi đã nói với Lưu Tinh thì không được nuốt lời. Cần chi tự nhiên xấu hổ, liền né tranh ánh mắt anh. Anh lại định giở trò vô lại đây à? Rõ ràng là em đấy chứ. Cần chi lạnh thinh. Nào ngờ một lúc sau, bỗng dưng có thứ gì đó mềm mại từ thắt lưng di chuyển lên trên. Cô liền cúi đầu, bắt gặp cái đuôi của anh. Anh từng cuốn đuôi quanh người cô nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ táo tận như lúc này. Cô lại nhớ mày nhìn ứng hàn thời, gương mặt anh vẫn đỏ bừng, trong khi cái đuôi vô cùng kiên định. Không ngờ, anh xấu xa đến thế. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, không khí tựa như bùng nổ ở dây tiếp theo. Hơi thở của cần chi hỗn loạn. Tuy nhiên, ứng hàn thời từ từ nắm út xuống, chỉ ôm chặt lấy cô, chứ không có động tác tiếp theo. Anh sẽ không làm chuyện ấy ở nơi này, anh nói. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, hai người lập tức ngồi dậy, cần chi ngẩn đầu nhìn người phụ nữ trong chiếc gương phía đối diện. Má cô đỏ hay hay, ánh mắt mơ màng, áo sống lộn xộn, trên cổ còn có dấu hôn hồng hồng. Anh mở cửa đi, cô nói. Ứng hàn thời ngồi bất động, mặt ngoảnh sang một bên, đôi tay thú vẫn đỏ lựng. Anh mau đi đi, cô sụp. Anh đặt hai tay lên đầu gối. Anh... anh không tiện lắm. Cẩn chi ngẩn người, trượt hiểu ra vấn đề, hai má cô nóng gian. Cô đứng dậy đi về phía cửa xa vào. Khuế mắt bắt gặp ứng hàng thời vẫn ngồi ở đó như pho tượng điêu khác. Cô không nhịn được cười, tâm trạng trở nên vô cùng ngọt ngào. Cẩn chi nhanh chóng định thần rồi mở cửa. Trang sung đứng ở bên ngoài cất giọng nghiêm túc. Phó Tông Tư nói, đã chuẩn bị xong rồi, anh ta sẽ giải thích mọi chuyện với chúng ta. Buổi đêm mát lạnh, phố xá tĩnh mịch, Cẩm Chi cùng Trang Sung và Ứng Hàn Thời đi sang một căn phòng khác. Sau khi rời khỏi biệt thự, Phó Tổng Tư được bọn họ đưa về đây, trong phòng dán đầy ảnh và bản photo, trên bàn có mấy chiếc máy tính đang hoạt động, còn anh ta đứng yên bên cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngoảnh đầu, mỉm cười với ba người họ. Ứng Hàn Thời đảo mắt qua những tấm ảnh, đồng thời mở miệng, "Xin hãy cho chúng tôi biết lý do của anh." Bầu trời bên không gian các vị chắc không xuất hiện những vết dạng như thế này đúng không? Phó Tông Tư hỏi. Mọi người đều dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, họ đã biết không gian này không ổn định. Vì thế, bầu trời mới xuất hiện vô số đường vân đỏ mờ mờ như thế. Dù bây giờ đã trời tối, nhưng những đường vân đỏ vẫn như ánh lửa thấp thoáng phía xa xa. Tôi từng kể với các vị, vào 600 năm trước và 300 năm trước, thành phố Giang xảy ra hai trận lũ lụt mang tính hủy diệt. Mọi người đều cho rằng hai trận lũ này chỉ là thảm họa thiên nhiên bình thường mà thôi. Một dịp tình cờ, tôi đã đọc được một số tài liệu lịch sử kết hợp với nghiên cứu của bản thân, tôi phát hiện chuyện này không đơn giản như vậy. Phó tông tư nhướng mày nhìn họ, sự xuất hiện của các vị càng chứng thực suy đoán của tôi. Cẩn chi chăm chú lắng nghe, một ý nghĩa mơ hồ nào đó vụt qua não bộ của cô, nhưng không rõ ràng. Vì vậy, chỉ có thể đợi anh ta giải thích cụ thể hơn. Ứng hàn thời ngồi cạnh cô, về mặt hết sức trầm tĩnh, cũng không rõ anh đã đoán ra bao nhiêu. Phó Tông Tư tiếp tục mở miệng. Theo ghi chép trong tài liệu lịch sử, 300 năm trước là thời kỳ phương triều phong kiến cuối cùng của Trung Quốc thống trị. Vào thời giữa tháng 7, thành phố Giang lúc đó là Giang Châu, đột nhiên xảy ra một trận hồng thủy. Nước lũ từ trên trời ập xuống có màu xanh nước biển, vị hơi mặn. 13 quận của Giang Châu chìm trong biển nước, người chết vô số, thi thể nổi lềnh bành khắp nơi. Ngừng vài giây, anh ta cất giọng trầm. Chầm, chầm. 600 năm trước là giai đoạn vương triều phong kiến thịnh phượng nhất ở Trung Quốc. Lúc bấy giờ, Giang Châu có con đường huyết mạch nối thông với 9 tỉnh. Cuộc sống của người dân rất sung túc và yên bình, thế nhưng sử sách có ghi lại. Vào tháng 7, trời nứt đất động, nước xanh và có vị mặn như nước biển ập xuống, Giang Châu bị hủy diệt, 30 năm không thể hồi phục như cũ. Ánh mắt anh ta trở nên nghiêm nghị. Những hiện tượng này đều được ghi chép trong chính sử, nhưng vì không tìm ra được sự giải thích hợp lý nên các nhà khoa học hiện đại đều đưa ra kết luận. Tài liệu lịch sử không chính xác hoặc là người xưa miêu tả hơi khoa trương. Tuy nhiên, tôi đã đọc thêm rất nhiều giã sử hay tùy bút thời đó. Phát hiện trong cả hai lần xảy ra đại hồng thủy, các hiện tượng thiên nhiên đều giống như thành phố Giang bây giờ. Ví dụ, độ đậm của vân đỏ trên bầu trời, phân bố góc vì sao, nồng độ khí quyển. Nói đến đây, Phó Tông Tư liền ngoảnh đầu về phía ba người. Trang Sung có phản ứng đầu tiên. Khỉ thật! Tôi cứ như vịt nghe sấm ấy, chẳng hiểu gì cả. Cần chi và ứng hẳn thời chấm ngâm suy nghĩ. Phó Tông Tư hít một hơi sâu. Ý của tôi là, thành phố Giang nằm sâu trong lục địa, dù nước sông ở trường Giang có dâng lên, cũng chẳng thể nào nhấn chìm cả thành phố đến mức hủy diệt. 30 năm không thể phục hồi. Hơn nữa, tại sao sử sách lại ghi chép, nước lũ từ trên trời rơi xuống, đồng thời có màu xanh và vị mặn? Trang Sùng đột nhiên buột miệng. Màu xanh và vị mặn ư, đó chẳng phải là nước biển hay sao? Đúng thế, nhưng nơi này tại sao lại xuất hiện một lượng lớn nước biển cơ chứ? Phó Tông Tư nói, bởi vì không gian của chúng tôi bất ổn định, sự xuất hiện của các vị cũng đã chứng thực sự tồn tại của không gian song song. Nên bây giờ tôi có thể đưa ra suy đoán, nước biển đã từ một không gian khác tràn sang bên này. Sự phát triển của các vị chưa chắc đã tương ứng với chúng tôi, nên khi rìa mép không gian có vấn đề, nó sẽ xuất hiện vết nứt. Tại thời điểm có vết nứt, bên các vị vừa vặn là đại dương, do đó nước biển sẽ tràn qua vết nứt, tạo thành thảm họa mang cánh hủy diệt cho không gian chúng tôi. Trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, với miệng trang sung giật giật, nhưng không thể thốt ra lời. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy suy đoán của Phó Tông Tư hết sức khó tin, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ứng hàn thời kết giọng bình thản. Anh có chứng cứ cụ thể hơn, chứng minh luận điểm của mình hay không? Phó Tông Tư gật đầu, lập tức mở máy tính, lôi ra nhiều số liệu cho ứng hàn thời xem. Cần Chi và Trang Sung hoàn toàn mù mờ trước những thông số như trị số bức xạ vũ trụ, mặt độ vật chất, chu kỳ thay đổi của hàng số Planck. Trong khi hai người đàn ông thảo luận rất sôi nổi. Một lúc sau, Phó Tông Tư lên tiếng. Tôi tiếp cận bố con họ thẩm là nhằm mục đích nhận được sự ủng hộ của họ về mặt tài chính để tiếp tục công việc nghiên cứu này, đồng thời tìm giải pháp ngăn chặn tai họa xảy ra. Sự xuất hiện của mộc Nham và con Chip đã khiến tôi nhìn thấy tia hy vọng, nhưng sự định ban đầu của tôi là nghiên cứu con Chip tới mức độ nhất định rồi sẽ nói mọi chuyện với Mục Nham. Ai ngờ bố con họ thẩm không hề nói trước với tôi kế hoạch giết mộc Nham nên tôi không kịp cứu cậu ta. Kể từ hôm đấy, tôi đã hạ quyết tâm một mặt lợi dụng nguồn tài chính của thẩm gia để tiếp tục công việc nghiên cứu, mặt khác nghĩ cách đoạt lấy con chip. Đây có lẽ là cơ hội tốt để ngăn chặn cơn hồng thủy. Tôi nghĩ mục nham trên trời có linh thiêng chắc sẽ cảm thấy an ủi khi con chip được sử dụng vào mục đích này. Tại sao anh không công bố ra bên ngoài, tìm kiếm sự ủng hộ của nhà nước chẳng hơn là bám vào thẩm gia à? Trang Sung hỏi. Phó Tổng tư lắc đầu. Tôi cũng muốn công bố, nhưng chẳng có tạp chí khoa học nào đăng bài cả. Viện Khoa học còn cấm tôi nghiên cứu nữa. Họ cho rằng những thông tin giật gân này sẽ khiến xã hội náo loạn. Học thuyết về không gian song song vốn tồn tại tranh luận từ xưa đến nay. Bây giờ bản nước lũ không phải là nước lũ mà là nước biển từ không gian khác tràn sang. Liệu có ai tin? Bọn họ muốn tôi nghiên cứu những dự án trọng điểm của nhà nước, như vậy cơ quan nhà nước mới rót nhiều tiền, dễ dàng được giải thưởng và được xã hội chú ý hơn. Mọi người đều im lặng, Phó Tông Tư lại ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Là một người làm công tác nghiên cứu khoa học, thứ duy nhất mà tôi theo đuổi là chân lý, chứ không phải danh lợi hay chức vụ. Có lẽ không được thời đại chấp nhận, nhưng tôi vẫn một lòng một xạ muốn tìm ra giải pháp cứu lấy thành phố Giang này. Cẩn Trì bất giác nhìn Phó Tổng Tư bằng ánh mắt khâm phục và cảm động. Ứng Hàn Thời lên tiếng: "Phó tiên sinh, tôi rất kính phục sự kiên trì của anh và nguyện kề vai sát cánh với anh trong công việc ngăn chặn thảm họa lần này." Phó Tổng Tư gật đầu: "Cảm ơn anh. Suy đoán của anh rất truyền xác, nhưng anh đã dùng sai phương pháp." Ứng Hàn Thời nói tiếp. Phó Tổng Tư khẽ nhíu mày, Ứng Hàn Thời từ tốn tiếp lời: Tuy chứa nguồn năng lượng to lớn, nhưng con chip không phải là vạn năng. Nó thường được dùng trong chiến đấu hoặc khai thác nguồn năng lượng. Nước biển từ trên trời đổ ập xuống, dù sở hữu năng lượng khổng lồ. Thử hỏi, anh sẽ sáng cự bằng cách nào? Vũ khí ánh sáng của tôi có thể đánh bật ở cả chiếm hạp, nhưng cũng không có cách nào chống lại nước biển, ngăn cản nó nhấn chìm thành phố này. Phó Tông Tư Lạc Thinh, anh ta không hề biết nhiều về con chip của người ngoài hành tinh. Trước kia, anh ta chỉ chăm chăm nghiên cứu xem làm cách nào để dùng nguồn năng lượng khổng lồ của con chip để chống lại lũ lụt. Bây giờ nghe ứng hàng thời nói vậy, anh ta mới nhận ra mình đã đi sai phương hướng. Chúng ta phải làm thế nào đây? Phó Tông Tư hỏi. Lượng nước biển vô cùng lớn và xuất hiện đột ngột, thành phố Giang lại đông dân như vậy, tôi chẳng có cách nào thuyết phục chính quyền thành phố sơ tán người dân cả. Tôi đã nghĩ nát óc, thật sự không tìm ra biện pháp đối phó. Sắc mặn anh ta trở nên u ám. Cần Chi và Trang Sung không hẹn mà cùng hướng mắt về phía ứng hàn thời. Ứng hàn thời đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn bầu trời. Gia thiện ngón tay anh gõ nhẹ xuống thành cửa sổ. Cần Chi biết anh đã có cách. Một lúc sau anh ngoảnh đầu, mỉm cười với bọn họ. Thật ra không phải là không có biện pháp. Tôi nghĩ chị Thủy chẳng khác dùng binh là bao, nếu đã không có cách nào chống cự thì ta né tránh đối mặt chính diện, hãy dụ kẻ địch tới một nơi vô hại rồi giết chúng. Ba người đều ngây ra, phó tông tư sáng mắt, cất giọng xúc động. Ý của anh là... Cần Chi cũng lờ mờ đoán ra suy nghĩ của ứng hàn thời, chúng ngực đập thình thịch. Ứng hàn thời gật đầu. Máy bay chiến đấu của chúng tôi đều lắp động cơ siêu quang tốc. Có thể tiến vào không gian song song, một khi nước biển từ vết nứt của không gian, thì chúng ta nghĩ cách mở ra một khe hở dẫn nó tới một nơi khác. Mọi người đều chấn động, không hề thốt ra lời. Một lúc sau Phó Tông Tư mới lên tiếng. Chúng ta phải làm thế nào? Về mặt lý luận, cách tôi vừa đưa ra không có vấn đề gì, nhưng cụ thể làm thế nào chúng ta cần nghiên cứu số lượng chi tiết hơn, đồng thời cần tiến hành khảo sát và thử nghiệm. Phó Tông Tư không thể che giấu niềm vui, anh ta thở vào, nở một nụ cười tươi giấy. Trang Sùng hàng hải đi tới, cầm tập tài liệu trên bàn lên xem. Cẩn Chi nhìn ứng hàn thời đăm đăm, miệng cười tủm tỉm. Sớm biết anh tài trí hơn người, nhưng không ngờ anh lại túc trí đa mưu đến thế. Anh nói chị Thủy cũng như dùng Binh không biết hồi còn dẫn hạ đội tranh chiến, có phải anh cũng luôn nhìn xa trông rộng như thế này hay không? Cẩn Chi đang chìm trong suy tư, ứng hẳn thời bất chợt ngoảnh mặt về phía cô. Sao em cứ nhìn anh hoài vậy? Cô liền quay đi chỗ khác. Không có gì. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Trang Sung liền đi mở cửa. Lâm Tiệm bước vào, sắc mặt vui vẻ hiếm thấy. Mọi người còn chưa lên tiếng, đằng sau cô ta đột nhiên xuất hiện một hình bóng. Hình bóng đó rất cao lớn, mặc áo khoác gió màu đen kín mít từ đầu tới chân. Ngay cả ngón tay cũng không để lộ ra ngoài. Trang sung cười hoát miếng, tần chi tròn mắt, còn ứng hàn thời cũng mỉm cười. Người đó đột nhiên sơ tay đóng sắt cửa, rồi cởi mũ áo gió, để lộ gương mặt kim lại. Anh ta cất giọng ồm ồm. Các bạn thân yêu, Tiểu trôn đến trợ giúp các bạn đây, mọi người có nhớ tôi không? Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng quạch, phó tông tư ngã bổ nhào từ trên ghế xuống đất. Tiêu Khung Diễn nhìn người trái đất đang vô cùng sợ hãi bằng ánh mắt kiêu ngạo rồi quay sang ôm lấy anh bạn thân. Tiểu Sung Trang Sung để mặt cho anh ta, cọ cái đầu kim loại vào người mình. Sau đó, Tiêu Khung Diễn đi đến trước mặt ứng hàng thời. Anh ta không dám ôm mà chỉ đặt tay phải lên ngược, cúi thấp người. Ngài chỉ huy, em đến chi viện cho mọi người. Ứng hàng thời nở nụ cười hòa nhã. Ừ. Tiêu Khung Diễn ngoát miệng, dang rộng hai tay với Cần Chi. Tiểu Chi. Cần Chi mỉm cười, định ôm lại anh ta. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên thỏ ra một cánh tay, ngăn cô lại. Cô liền quay sang ứng hàng thời. Anh vẫn ngồi yên, sắc mặt điềm tĩnh. Sau đó, anh nắm lấy cổ tay cô, đồng thời nhướng mày nhìn Tiêu Khung Diễn. Tiêu Khung Diễn bây giờ mới sức tỉnh, ngượng ngùng thu tay về. Anh ta lén nhìn ứng hàng thời, mở miệng lẩm bẩm. Em quyền khuấy đi mất, ngài chỉ huy đã hạ lệnh, chỉ mình ngài ấy được ôm tiểu chi thôi, em thành thật xin lỗi. Trang sung cười phì, lâm tiệm quay đi chỗ khác, còn Phó Tông Tư nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy hứng thú. Ứng hàng thời hơi đỏ mặt, lập tức chuyển đề tài. Phó tiên sinh, anh hãy nói rõ tình hình với tiêu khung viễn đi. Được. Trong phòng vang lên tiếng trò chuyện của hai người, lúc này ứng hàng thời mới buông tay cần chi ra. Cô ghé tay thì thầm, không ngờ anh lại đưa ra mệnh lệnh đó. Ừ, anh cục mi xuống. Cẩn trí hỏi nhỏ, anh có lòng chiếm hữu mạnh đến thế sao? Hơi thở của cô như sợi lông vũ thổi qua khiến tay ứng hàng thời bất xác đỏ lựng, trầm mặt trong giây lát anh đáp. Em biết là được rồi. Cẩn trí không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, hai má liền nóng gian, trong lòng tràn đầy mật ngọt. Phó Tông Tư nhanh chóng nói rõ tình hình với tiêu khung diễn, anh chàng người máy nẫm nghĩ rồi vỗ đầu. Không thành vấn đề, cách của Ngài chỉ huy rất tuyệt, mọi người yên tâm đi. Ngài chỉ huy và tiểu trôn mà học sức thì thế nào cũng vô địch thiên hạ, nhất định sẽ tạo ra kẽ hở không gian để dẫn nước biển. Chương 71 Sau khi tìm ra giải pháp, ứng Hàn Thời cùng Tiêu Không Diễn và Phó Thông Tư lập tức bắt tay vào việc tính toán số liệu, khảo sát và thử nghiệm. Cẩn Chi ra ban công lộ thiên ở tầng 2 nhà nghỉ, ngồi uống cà phê. Việc tìm kiếm người phụ nữ tên Thanh Chi cũng được tiếp tục, căn cứ vào ký ức của Cẩn Chi, Trang Sung và Lâm Tiệp ra ngoài tìm kiếm manh mối từ đặc trưng những địa điểm mà Thanh Chi vượt không gian rời đi. Ngồi một lúc, Cẩn Chi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch đằng sau. Cô ngẩng đầu mỉm cười. Sao anh lại ra ngoài này? Tiêu khung diễn ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi ra đây hít thở không khí trong lành một chút. Khi nào trời sáng, tôi phải nhốt mình trong phòng suốt đây chứ? Tần Chi sơ tay xoa xoa đầu anh ta, Tiêu khung diễn lim diêm hưởng thụ. Sau đó, cất giọng chân thành. Tiểu Chi, tôi phát hiện cô gầy đi nhiều, ngày chỉ huy cũng thế. Thời gian vừa qua đã xảy ra chuyện gì không vui à, cô có thể kể với Tiểu Trôn hay không? Cẩn Chi không có ý định nói cho Tiêu Khung Diễn biết hình ảnh tương lai mà mình nhìn thấy, không muốn anh ta lo lắng và đau lòng. Sau một hồi im lặng, cô mới lên tiếng. Tiểu Trôn, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Được thôi. Cẩn Chi cất giọng dịu dàng. Nếu một ngày nào đó tôi không còn sống trên cõi đời này nữa, anh hãy hứa với tôi sẽ chăm sóc ứng hẳn thời thật tốt. Đừng để anh ấy cô đọc một mình, mà hãy giúp anh ấy bắt đầu cuộc sống mới. Tiêu Khung diễn mở to mắt. Rõ ràng Tiểu Chi vừa đề cập đến một chuyện hết sức bình thường, rõ ràng là giọng điệu của cô rất bình thản, Nhưng tại sao trong lòng anh ta bỗng dưng lại nhói đau? Cẩn Chi ngước nhìn bầu trời, khóe miệng hơi cong lên cô tựa như đang tâm sự với anh ta cũng giống như là đang độc thoại. tôi từng nghĩ chỉ khi nào hai người ở bên nhau đến đầu bạc răng long mới được coi là mối tình viên mãn. tôi cứ tưởng rằng chỉ khi nào trải qua năm tháng nước chảy đá mòn thì tình yêu ấy mới được coi là khắc cốt ghi tâm. nhưng bây giờ gặp được người đàn ông tốt như anh ấy tôi mới hiểu được. Tình yêu thật sự, dù chỉ kéo dài một năm, một tháng, thậm chí chỉ một phút một giây, thì cả cuộc đời này cũng không thể nào quên. Trong căn phòng cách đó mấy mét, Phó Tông Tư vừa kết nối xong số liệu từ trước máy tính. Đúng lúc này, anh ta phát hiện ứng hàn thời tự như hóa đá, hai bàn tay đang đặt trên bàn phím bất động. Ứng hàn thời, anh sao vậy? Phó Tông Tư gọi. Anh trượt bừng tỉnh, mi mắt cụp xuống, che giấu mọi tâm tình trong đó. Ứng hàng thời quay về phòng cần chi. Đêm đã rất khuya, cô nằm yên trên giường, hơi thở đều đều, chứng tỏ đã ngủ say. Anh lại gần, đứng ngắm cô một lát, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ánh trăng bàng bạc hắt lên gương mặt yên tĩnh của cô. Ứng hàng thời sơ tay, định chạm vào má cô, nhưng sợ làm cô thức giấc. Anh lại từ từ buông tay xuống ngồi bất động một lúc, trong đầu anh trượt nhớ tới nhiều chuyện trước kia. 15, 16 tuổi, anh rời nhà nhập ngũ. Lúc mấy giờ, anh sống trong khoang dành cho các phi công. Nơi đó vừa chật hẹp, ồn ào, vừa gian khổ, nhưng cũng mang đến cho anh những người đồng đội lương thiện và chân thành nhất. Anh cũng nhớ tới những chiến địch, những lần được khen thưởng, những trận đánh trên sải ngân hà. Chức vị của anh ngày càng cao, cuối cùng trở thành sĩ quan chỉ huy cao nhất của hạc đội Phượng Hoàng. Mọi người đều đánh giá anh là người hùng trẻ tuổi của đế quốc. Sau đó, anh bị tước đoạt quân quyền và bị gian giữ. Nếu không phải xảy ra thảm họa mang tính hủy diệt, nếu không phải hành tinh diệu nhật bị rơi, chắc anh sẽ sống trong tù ngục đến hết cuộc đời. Không còn được nhìn thấy mặt trăng mặt trời và các vì sao cũng không có cơ hội gặp gỡ người con gái này. Ứng hàng thời nhớ mày nhìn cô, não bộ lần lượt hiện ra những hình ảnh, những cảnh tượng kể từ khi quen cô đến nay. Ở chùa Bảo An, cô lại nhạt mắng anh là kẻ lừa đảo. Dưới đường cao tốc trong cơn mưa lớn, cô ôm chẹt, gần như treo trên người anh. Lúc lội qua con suối ở núi Y Lam, anh nắm tay cô, đi chậm chậm từng bước. Rồi anh ôm cô ngồi ngoài cổng chùa Bảo An của không gian này. Rõ ràng cô đã tỉnh ngủ, nhưng vẫn không chịu mở mắt, chỉ lặng lẽ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 Một giây thì cả cuộc đời này cũng không thể nào quên. Ứng hàng thời tựa vào thành kế, lặng lẽ nhắm mắt. Anh đến từ một nền văn minh đã bị hủy diệt, tựa như những hạt cát nhỏ bé, bị thời gian lãng quên. Cho dù quá khứ huy hoàng đến mấy, cũng bị vùi lấp trong vũ trụ bao la này, chưa từng tồn tại. Gặp cô anh mới biết, nửa đời trinh chiến, sinh mệnh dù có rực rỡ sắc màu đến mấy, cũng không sánh bằng ánh trăng dịu dàng bên giường cô. Chiều tối hôm nay, mọi người lại tụ tập, phát hiện quần tâm dưới mí mắt của ứng hàn thời, cần chi không khỏi xót xa trong lòng. Tiểu chi? anh bất chợn gọi cô. Bọn anh cần sự giúp đỡ của em. Tiểu không diễn lập tức tiếp lời. Chuyện là thế này, sau khi khảo sát và tính toán, chúng tôi đã lập được mô hình tạo khe hở qua thời không. Ban đầu chúng tôi định dùng động cơ siêu quang tốc của máy bay chiến đấu để tạo khe hở. Nhưng cô cũng biết đấy, khe hở do so động cơ tạo ra chỉ tồn tại trong giây lát, đủ để máy bay vượt không gian mà thôi. Còn trận lũ lại diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, chúng tôi cần một khe hở thời không duy trì tương đối lâu. Cần chi cho mày ngẫm nghĩ. Tiểu chi, cô có thể nhìn thấy tương lai chứng tỏ bên cạnh cô có tồn tại vết nứt thời không? Đây là lời tiêu khung diễn từng nói với cô. Cô khẽ gật đầu. Các anh cần tôi làm gì? Phó thông tư lên tiếng. Tôi đã từng nghiên cứu và tính toán lượng nước của hai trận lũ trong lịch sử. Về mặt lý luận, chỉ cần lần này cũng như lần trước thì sẽ không nguy hiểm. Chúng tôi sẽ lập một mô hình bắt lấy vết nước thời không bên cạnh cô, sau đó lợi dụng sự vận hành cùng một lúc của nhiều động tôi siêu quang tốc. Vậy là có thể mở ra một khe hở không gian đủ lớn, đủ dẫn nước lụt đi qua. Được thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Phó Tông Tư cho biết về mặt lý thuyết sẽ không nguy hiểm, nhưng kể cả khi gặp nguy hiểm, cô cũng sẽ tham gia. Nghĩ đến đây cô quay sang ứng hàn thời, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Giữa hai người không cần bất cứ lời nói nào. Hai ngày sau, trời mưa lứt phất, không khí ẩm ướt và mát mẻ. Mấy chiếc lều được dựng trên khu đất trống giữa rừng cây. Cần Chi ngồi trong một chiếc lều, dõi mắt qua bên ngoài ô cửa nhỏ. Trang Sung đứng sau, nói với cô... Họ sắp chuẩn bị xong rồi. Ừ, kiểu gì cũng có nguy hiểm đấy, Trang Sùng nhắc nhở. Tôi biết chứ. Cần chi mảnh đầu, khóe miệng cong cong. Nhưng chưa tới giây phút cuối cùng, chẳng có ai rõ kết quả sẽ ra sao. Dù số phận của mỗi con người đã được định sẵn, lẽ nào vì nhìn thấy trước tương lai nên tôi buông xuôi tất cả hay sao? Trang Sùng, tôi muốn làm chủ cuộc đời mình. Trang Sùng im lặng hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu... Cô nói rất chuẩn. Cần Chi mỉm cười. Anh ra ngoài trước đi, tôi thay bộ quần áo rồi đi gặp ứng hàng thời đây, tôi đã hẹn đi dạo bên bờ suối với anh ấy. Ừ, anh ta nhanh chóng rời khỏi liều, Cần Chi rửa mặt rồi nhắm nghiền đôi mắt. Mưa mỗi lúc một nặng, lá cây trên đầu ứng hàng thời không che chắn nổi khiến áo sơ mi của anh bị ướt một màng, nhưng anh chẳng bận tâm, vẫn chép hai tay sau lưng đứng yên bên bờ suối lăng lén ngắm nhìn những phiến lá trôi theo dòng nước. Một lúc sau nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần anh liền ngoảnh đầu nhìn thấy Cẩn Chi đang đi về phía mình cô hơi cúi đầu mái tóc xõa xuống bờ vai hai tay túm lấy chân váy ánh mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng mấy hôm nay không thấy em mặc bộ váy này Cẩn Chi vâng một tiếng dừng lại bên cạnh anh giọt nước mưa nhanh chóng thấm vào suối mi trắng của cô. Ứng hàn tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác mỏng nên lập tức khoác lên vai cô. Cảm ơn anh. Cần Chi nhớ mày nhìn anh. Ứng hàn tôi mỉm cười. Em lội suối cũng được nhưng nhớ đừng lâu quá kẻo bị cảm lạnh đấy. Vâng. Cần Chi cười dày rồi bước xuống nước hai người đi dọc theo bờ suối. Hành động ngày hôm nay ít nhiều có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Anh dõi mắt về phương xa. Nhưng anh sẽ không để em bị thương. Cần Chi im lặng vài giây rồi mới đáp. Em tin anh, từ trước đến nay em luôn tin anh. Lúc này hai người đã đi một đoạn khá xa, mấy chiếc lều đã bị rừng cây che khuất. Cần Chi đột nhiên mở miệng. Hàn thời, mấy hôm nay em chưa được tắm rửa, nước suối ở đây rất trong, em muốn tắm qua một lát. Anh ra đằng trước kia canh chừng cho em có được không? Ứng hàng thời hơi ngẩn người, cần chi đang đứng giữa dòng nước, hai tay sách cấu váy lên cao, ánh mắt ngập tràn ý cười tinh nghịch. Anh không được nhìn trộm đâu đấy, cô cảnh cáo. Được, ứng hàng thời liền đi lên dốc núi. Dõi theo bóng nguyên đàn ông cho đến khi anh hoàn toàn quất dạng, cô mới cúi đầu, đồng thời buông hai tay để mặc nước suối làm ướt gấu váy. Cẩn tri nhắm mắt một lúc lâu, rồi lại mở mắt ra xem đồng hồ, phát hiện sắp tới sở hẹn với ứng hàn thời. Vừa định thay quần áo, cô liền nghe thấy tiếng tiêu khung diễn ở bên ngoài, lều. Tiểu tri, tôi có thể vào trong không? Anh vào đi. Tiêu khung diễn thò đầu vào trong, cười ngoát miệng. Không có gì, tôi đến để thông báo với cô một câu, nửa tiếng sau, chúng ta sẽ hành động. Nhanh như vậy à? Ừ, anh ta gật đầu. Vì rìa mép của không gian này ở trong tình trạng bất ổn, chúng tôi vừa tính toán, nửa tiếng sau là thích hợp nhất. Máy móc thiết bị đã chuẩn bị đâu vào đấy, chúng ta không thể bỏ lỡ thời cơ. Ừ, cần chi đáp. Anh ta ngó nghiêng xung quanh. Ngài chỉ huy không ở cùng cô sao? Tôi và anh ấy hẹn nhau đi dạo bờ suối, chắc anh ấy đang ở đó. Vậy tôi không làm phiền cô nữa, chung hai người vui vẻ. Đi dạo cũng tốt, có thể giảm bớt áp lực mọi việc chắc sẽ diễn ra thuận lợi thôi. Cẩn Chi mỉm cười gật đầu, vừa định rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, thì khung diễn lại hỏi cô. đúng rồi, tiểu tri thử đoán xem, khe hở không gian của chúng ta sẽ dẫn nước lũ đi đâu? đâu cơ? tang tang tang tang, bởi vì số liệu luôn dao động, nên mãi vừa rồi chúng tôi mới xác định được vị trí. đó là ngoài vũ trụ cách trái đất vài năm ánh sáng. đây là địa điểm hết sức hoàn hảo. Vì nếu dẫn vào đại dương thì sẽ gây ra tình trạng mực nước biển tăng cao, thậm chí tạo thành sóng thần. Dẫn vào tầng khí quyển cũng không được. Vũ trụ thì khác, nước lũ cùng lắm là hình thành nên tinh vân, vĩnh viễn trôi lơ lửng ở đó. Nói xong tiêu khung diễn hào hức rời đi, không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Cẩn Chi. Cô từ từ ngồi xuống ghế. Tiêu khung diễn nói sẽ dẫn nước lũ ra ngoài vũ trụ. Cô chưa từng tới nơi đó, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh bao la, tối tăm và yên tĩnh ấy. Đó là một nơi không có bất kỳ tiếng động nào. Cần Chi có chút hốt hoảng, vừa rồi vị trí mới xác định thì chắc chắn ứng hàng thời cũng chưa kịp hay biết. Cô phải lập tức báo lại với anh để còn nghĩ cách đối phó. Chúng ngược đập thỉnh thịch, Cần Chi nhanh chóng thay quần áo. Nhưng vừa đi đến cửa lều, trước mắt cô đột nhiên vụt qua một. Hình ảnh mới chưa từng thấy bao giờ Cô đang ở bên trong một căn phòng nào đó Bên ngoài cửa sổ kính là một tòa nhà cao tầng xa lạ Trên nóc nhà gắn chiếc đồng hồ Thời gian chỉ 9 giờ 32 phút Cần Chi nhắm mắt nhưng không còn nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào khác Cô lập tức đi đến đầu giường lục ba lô lấy bút bi Không tìm thấy giấy viết cô đành rút tấm thẻ đọc định đưa cho ứng hàn thời Tấm thẻ hơi nhiều nát, nhưng dòng chữ trên đó vẫn rõ ràng. Cẩn Chi nguyện ở bên ứng Hàn thời, đến đầu bạc giang long. Cô lật mặt bên kia, viết con số chỉ thời gian. 9 giờ 32 phút. Cẩn Chi bỏ tấm thẻ và bút lên đầu giường. Vừa đứng dậy, cô vô tình liếc qua chiếc cương nhỏ đặt trên chiếc ghế thấp cạnh đầu giường. Cô liền đờ người trong giây lát, sống lưng tát mồ hôi lạnh. Cẩn Chi cúi xuống, nhìn bộ áo sơ mi trắng và váy dài màu xanh nhạt trên người mình. Cả thế giới như dừng lại, tai cô ong ong, đầu óc trống rỗng. Cô quặn chặt hai bàn tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi biết nước lũ sẽ được dẫn ra vũ trụ, Cần Chi có chút hốt hoảng nên thay quần áo một cách vô thức mà không để ý mình mặc đồ gì. Tuy nhiên cô vẫn nhớ rõ, bộ đồ sạch đặt trên giường là áo phông dài tay và váy dài màu sám thấm. Ai đã vào đây đổi chúng? Hơn nữa, cô đã ném bộ váy tượng trưng cho sự bất hạnh này vào thùng rác ở nhà nghỉ rồi cơ mà. Toàn thân nổi xa gà, cần chỉ định cởi ra nhưng không còn kịp nữa. Cảm nhận rõ về sự tồn tại của một người khác trong chiếc lều trật hẹp này, cô liền ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở phía đối diện mình. Người phụ nữ cũng có mái tóc dài tương tự, mặc bộ váy y hệt. Gương mặt của cô ta giống hệt cần chi, chỉ là ánh mắt hết sức lạnh lẽo. Điểm khác biệt duy nhất là người phụ nữ đi trên đất, cấu váy ướt sũng. Hai người im lặng nhìn nhau trong giây lát. Cẩn chi lập tức há miệng kêu cứu, nhưng cô chưa kịp thốt ra lời một luồng sáng màu bạc đã phụt đến trước mặt cô. Hạ thanh chi túm lấy cánh tay cô. Ánh sáng bạc nở rộn như pháo hoa xung quanh hai người. Giây tiếp theo, Cần Chi chỉ cảm thấy khô rừng, bầu trời, thành phố vụt qua như cái bóng, đầu óc quay cuồng. Cô bớt giáp nhắm mắt. Đến khi mở mắt ra, Cần Chi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô bị trói chặt lên một cái ghế, còn Hạ Thanh Chi ngồi ở mép giường cách cô hơn một mét, ánh mắt lạnh nhạt. Có lẽ đây là phòng ngủ của Hạ Thanh Chi. Ăn phòng bài trí sơ dài, nhưng trên bàn và tủ chứa đầy đồ trang sức, quần áo đẹp và vàng bạc. Cẩn Chi âm thầm động đậy cánh tay, phát hiện không thể thoát khỏi sợi dây thừng, thế là cô mở miệng hỏi. Suốt cuộc của cô muốn gì? Trước đó, cô đã rất thương cảm khi nghe câu chuyện tình của Thanh Chi và Mộc Nham, đồng thời lờ mờ đoán ra, người phụ nữ cũng có vết nứt thời không này, liệu có phải là bản thân mình ở không gian này hay không? Tuy nhiên, không ngờ Thanh Chi lại bắt cóc mình, hơn nữa còn mặc bộ váy áo y hệt. Trong đầu cẩn Chi thấp thoáng một suy đoán đáng sợ. Lẽ nào cô ta định... Cô biết không? Thanh Chi lên tiếng. Hai người có giọng điệu và thần thái tương tự nhau. Lần đầu tiên tôi gặp cô, cô mặc bộ váy này đứng bên cạnh người ngoài hành tinh đó. Tôi cảm thấy cô rất xinh đẹp. Cô muốn làm gì? Cần Chi cất giọng bình tĩnh. Thanh Chi cúi đầu, tôi từng nghe Mục Nham kể về sự tồn tại của không gian song song. Nghe nói, sự tồn tại của hai người sống hết nhau như chúng ta là một phần mười chiều. Chúng ta giống nhau như hai giọt nước, nhưng tại sao số phận lại khác biệt đến thế? Thành Chi đáp, mỗi con người đều có số phận của riêng mình. Dù diện mạo giống nhau, chúng ta cũng không phải là một, việc gì phải so sánh trước. Vậy sao? Thành Chi cười nhạt. Hồi nhỏ, tôi không biết cách khống chế phết đất thời không nên thường đi lạc tới một nơi xa lạ. Vì chuyện này, bố mẹ tôi đã phải chuyển nhà nhiều lần. Thế nhưng tôi vẫn bị mọi người gọi là quái vật, là dị tơm. Ngay cả bố mẹ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Sau này cuộc hôn nhân của họ tan vỡ nên tôi sống một mình. Tôi rất hiếm khi ra khỏi nhà cũng chẳng có hứng thú kết bạn Nhìn qua cũng biết cuộc sống của cô có rất nhiều hạnh phúc. Bên cạnh cô đều là những người bạn tốt. Tôi đã hứa với Mục Nham sẽ bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc. Cô có khả năng nhìn thấy trước tương lai. Vậy cô có biết tôi định làm gì không? cẩn Chi toát mồ hôi lạnh. Cô không nghĩ người phụ nữ này định làm hại đến mình, nhưng ý đồ của cô ta đã rất rõ ràng. Cô muốn muốn biến thành tôi đúng không? Ừ. Thanh Chi dơ tay ôm mặt. Tạ Cẩn Chi, tôi xin lỗi, tôi đã từng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng tôi đã hứa với Mục Nham rồi. Làm thế nào bây giờ? Tôi vô cùng yêu anh ấy nên tôi không thể chết. Tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cũng không muốn, không muốn ở lại không gian này dù chỉ một giây một phút. Tôi muốn trở thành cô, bên cạnh cô có cả bạn bè và người thân nữa, đúng không? Người ngoài hành tinh mà cô yêu sẽ mãi mãi không rời xa cô. Cũng có nghĩa là mãi mãi bên tôi. Vừa rồi tôi đóng giả làm cô ra bờ suối tìm anh ta mà chẳng bị anh ta phát hiện. Hiện tại anh ta đã nghe lời tôi, vẫn đang đợi ở nơi đó. Tôi sẽ lập tức đi tìm anh ta. Chỉ cần cô ở lại đây, chỉ cần tôi và anh ta sang không gian kia, Thanh Chi sẽ trở thành Cẩn Chi vĩnh viễn. Cẩn Chi chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân ngưng động. Cô chậm rãi thốt ra từng từ một. Cô hãy tỉnh táo một chút đi. Ứng hàn thời không phải là mục nham, người cô yêu không phải là anh ấy. Thanh trì cất giọng bình thản, Tôi biết, tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh ta. Thứ tôi cần chỉ là số phận. Tôi muốn bắt đầu lại cuộc đời, cùng anh ta sống đến đầu bạc giang long. Anh ấy sẽ nhận ra. Cần Chi lập tức ngắt lời. Ứng hàn thời chắc chắn sẽ nhận ra, cô đừng làm chuyện dại dốt. Thanh trì lắc đầu. Cô ta không nói thêm điều gì nữa mà đứng dậy, đi sang nhà bếp bên cạnh, vặn van bình ga và rút ống ga. Không khí nhanh chóng tỏa ra hơi ga nhức mũi. Cẩn tri cũng chú ý, mọi cửa kính đều bị đóng chẹt. Cô không khỏi thoát tim. Lẽ nào Thanh Tri định? Như chứng thực suy đoán của cô, Thanh Tri lại mở miệng. Xin lỗi, tôi muốn làm Cẩn Tri duy nhất. Tiếp theo, ánh sáng bạc xuất hiện, cô ta vụt biến mất. Hàn phòng chỉ còn lại mình cẩn chi không thể nhúc nhích, trong khi đó mùi ra càng lúc càng nồng nặc. Thanh chi di chuyển đến bên bờ suối, xung quanh vẫn yên tĩnh như thường lệ. Thực ra cô ta cũng chỉ rời đi mấy phút mà thôi. Cô ta cúi xuống, vỗ nước lên mặt và tóc, sau đó sách giày đi lên dốc núi. Phía trước có một người đàn ông đang đứng dưới gốc cây, quay lưng về phía cô. Hàn thời, chúng ta đi thôi, cô ta nói.